chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghiện truyện trong buổi tối ngày hôm nay thì đình duy rất vui lại tiếp tục quay trở lại nghiện truyện và được phục vụ, vụ quý vị khán thính giả trong một cuốn tiểu thuyết mới cuốn tiểu thuyết có tựa đề quỷ ám của tác giả nguyễn Du phong rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh nghiện truyện nhằm mục đích là không bỏ lỡ bất kỳ một thông báo mới nhất nào trên kênh cũng như là sau khi nghe xong từng tập truyện thì bớt chút thời gian để cho đình duy xin một like một comment cảm xúc của mình Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Quỷ Ám, tập 1, qua giọng đọc, Đình Duy. Tại phòng làm việc của Thượng tá Huỳnh Sơn Đồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông của Công an tỉnh, kim đồng hồ đã chỉ 4 giờ. Thượng tá Đồng là một người đàn ông cao lớn, tuổi gần 50, có gương mặt phương phi và ánh mắt sắc lạnh. Trong bộ quân phục thượng tá, Huỳnh Sơn Đồng non càng oai vậy Đồng ngồi ở bàn làm việc. Phía đối diện có hai cảnh sát giao thông. Một người đeo quân hàm thượng úy tên là Lưu. Người đeo quân hàm trung úy tên là Sĩ. Cả hai đang lấm lét nhìn Đồng. Đồng nhìn hai người bằng ánh mắt lạnh lùng nói. Cả anh ăn uống như thế và không biết bẩn mồm à? doanh nghiệp nó làm đơn tố cho. Có thấy nhục không? Thượng úy Lưu nói. Dạ thưa anh, chúng em biết sai rồi ạ. Anh cố gắng cứu chúng em, chúng em không bao giờ quên ơn anh. Nói rồi Lưu mở cặp, lấy ra một phong bì dày cộp, đặt lên bàn của Đồng. Đồng biết ngay là tiền, liền nhếch mép. <cười> cậu định làm trò gì đấy? Cất ngay vào túi. Tôi biết là gia cảnh nhà cậu không khá gì. Lương thượng úy mà phải nuôi vợ thất nghiệp, nuôi hai đứa con, và cha mẹ già bên nội. Lại còn bà ngoại bị lẫn, <cười> thì đúng là khó quá rồi. Ngần ấy người bám vào đồng lương của cậu Thì cậu có tột tạt kiếm chắc thêm Thì cũng là chuyện có thể châm chức được Nhưng làm gì thì làm Cũng phải nghĩ đến danh dự chứ Hơn nữa cậu lại đang là sĩ quan công an Lưu lúng búng. Dạ thưa anh Anh hiểu được cho hoàn cảnh gia đình nhà em như thế Thật sự em không còn biết nói gì hơn Trầm sự em nhờ anh Anh cứu em Đồng lại quét ánh mắt sang sĩ Còn cậu nữa Ông già thì làm đến chức như thế. Kinh tế nhà cậu có khó khăn gì đâu. Tôi không dám nói là nhà cậu giàu. Nhưng chắc chắn là nhà cậu không thể khó được. Đúng không? Sĩ cúi đầu. Dạ, thưa anh vâng ạ. Thượng tá đồng hừ một tiếng. Hừ, tuổi còn trẻ. Lẽ ra phải chịu có học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Đằng này cứ kiếm được đồng nào thì nướng vào đề đóm cá độ bóng đá. Hôm nào ông già nhà cậu đến đây nói chuyện với tôi. Chỉ thiếu điều là ông cụ khóc. vang tiếng cha là đại tá công an Có mỗi thằng con Mà giờ lại không dạy được Cậu định bôi do chát chấu vào mặt ba cậu à Bây giờ tôi hỏi cậu Nếu tôi làm đề xuất tống cổ cậu ra khỏi lực lượng công an Thì cậu làm gì Cậu có để cho ba cậu sống không Sĩ cúi mặt ngượng nghịu Dạ em biết lỗi rồi ạ Em xin thề Văn Từ nay trở đi Em không dính đến cờ bạc Không dính đến cao độ bóng đá nữa Thượng tá đồng nhìn hai người Hiện có đơn tố giác, Lại kèm chứng cứ rành rành Đúng là không còn gì để nói nữa Giám đốc lệnh cho tôi là phải xử nghiêm Các cậu thấy rồi đấy Gần đây báo chí phanh phui ra nhiều vụ tiêu cực Của cảnh sát giao thông các tỉnh quá Cũng may là ở phòng mình chưa có vụ nào lớn Có mấy vụ xử lý sai Thì tôi đã phải xin lỗi rồi Bây giờ mà để vụ này lộ ra Thì tôi nói thật với các cậu là Nếu thoát được truy tố thì phúc đức nhà các cậu còn to Còn không thì cũng phải tước quân tịch Đuổi ra khỏi ngạch Cả hai người nghe Đồng nói Chắc như đinh nấm cột như vậy thì tái mét mặt Đồng nói tiếp Nhưng thôi Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại Các cậu đã biết lỗi như thế Thì là rất tốt rồi Bây giờ thế này nhé Về làm cho tôi một bàn tự kiểm điểm Trong đó không được chối bất cứ điều gì Thành cần nhận khuyết điểm Và hứa sửa chữa Tôi sẽ có cách nói với giám đốc Nét mặt lưu tươi hơn. Dạ, vâng ạ. Chúng em sẽ làm theo lời anh. Xin phép anh, em về ạ. Hai người đứng dậy ra về, nhưng vẫn để phong bì tiền lại trên bàn. Hai người vừa ra đến cửa. Đồng gọi giật lại. Này, các cậu quên cái này à? Cầm về. Lưu qua lại lúng búng. À, anh đừng làm thế. Chúng em là vận giới. Đồng nghiêm mặt. Chúng mày hay nhỉ? Tao giúp chúng mày là tao giúp. Chứ tao giúp để ăn mấy cái đồng bạc này của mày à? Vớ vẩn. Cầm về ngay Đông cầm phong bì tiền nhét vào cặp lưu Ra đến ngoài Lưu nói với sĩ Cậu thấy chưa Cứ đổ nông đồng, đồng thế này thế khác Nhưng hôm nay mới thấy rằng Ông ấy là người quá tử tế Sĩ bịu môi, mồi <cười> Anh chẳng biết gì cả Ông ấy việc gì về ăn của bọn mình Mấy chục kêu ô tô của bọn xuyên Việt Rồi hưng long hàng tháng đóng hụi chết Cho ông ấy là bao nhiêu tiền Chẳng qua là ông ấy cũng muốn giữ chỗ đi lại mà thôi Lưu lắc đầu ừ, Nói thật Như hôm nay là tao đã nảy ông ấy rồi đấy Thượng tá Sơn Đồng đang thay quần áo Thì có điện thoại Đồng nhìn số máy Nét mặt tự nhiên giãn ra Không hiểu đầu dây bên kia nói gì Chỉ thấy Đồng vui vẻ Thế à, hay quá nhỉ Được, được Tôi bay về sớm đi Tao sẽ thưởng, Đi cẩn thận nhé. Đồng nói chuyện xong tiếp tục thay quần áo chợt có tiếng gõ cửa Đồng dõng ràng Ai đây Xin mời vào Cửa mở Người đến là Thiếu tướng Trịnh Lương Giám đốc công an tỉnh Đồng vội vàng chào à, Em chào anh Mọi hôm giờ này anh đang đến cầu lông cơ mà Thiếu tướng Trịnh Lương nét mặt buồn bã nói Hôm nay chẳng còn bụng dạ nào mà cầu lông cầu lá nữa Tôi đọc đơn người ta tố cáo Cảnh sát giao thông của cậu mà ngượng quá Lá đơn đó lại còn đến tay bí thư tỉnh ủy nữa Cậu biết tính bí thư rồi đấy Ông ấy có bao giờ nặng lời với ai đâu Nhưng ông ấy đã phải nói rằng Về mà dạy nhau đi Thì có nghĩa là ông ấy đã giận lắm rồi Bây giờ cậu định xử lý việc ấy thế nào đồng đứng dậy Định đi pha nước Thấy thế ông Lương giơ tay ngăn lại Thôi không phải nước nôi gì cả Cậu cũng chuẩn bị về còn gì nữa Giờ này ông nước chè cồn ruột lắm đồng ngồi xuống ghế rồi nói Dạ thưa anh Em đã gọi chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 3 Và mấy cậu bị người ta tố cáo Đã đến gặp em rồi Báo cáo anh là Đúng là anh em sai rồi. Ăn bẩn quá. Ai lại có nằm xe chở gỗ quá tải, Đòi người ta nộp 100 triệu rồi mới cho đi. Rồi khi người ta xin giảm xuống còn 80 triệu thì giờ mặt. Ai... Xấu hổ thật. Nhưng có điều này. Em cũng muốn xin anh cho ý kiến. Cậu Lưu, hoàn cảnh gia đình khó khăn quá. Vợ thì thất nghiệp. Lại bệnh thấp khớp mãn tính. Không làm được việc gì. Quanh năm ốm đau giặt dẹp. Hai đứa con thì đầu đang ở tuổi đến trường, lại còn bố mẹ già nữa, ông 90, bà 84 rồi. Bên ngoại, cũng một bà cụ gần 90 tuổi lũ lẫn, suốt ngày lang thang, đi ra đường xin ăn, con cái cứ phải chạy theo lôi về. Từng ấy miệng ăn, dồn hết lên vai cậu lưu. Bọn em đang định vận động anh em trong đơn vị quyên góp hỗ trợ. Nhưng vận động thì vận động, mỗi năm chỉ được một lần, chứ làm sao mà có thể giúp được mãi. Và thực, nghĩ hoàn cảnh thì rất là tội. Còn một cậu nữa, thì ông già là đại tá công an đã nghỉ hưu. Kinh tế gia đình rất ổn. Cậu này vốn ngoan. Nhưng gần đây mới nghe nói rằng là thi thoảng chơi cá độ bóng đá. Ông Lương xua tay. Không phải chỉ là cá độ bóng đá, nó còn sang Campuchia đánh bạc đá gà nữa kìa. Trường hợp cậu sĩ thì phải xử lý thật nghiêm. Phải chết cái thói cờ bạc ấy đi. Không là có ngày mình chịu tội thay cho nó đấy. Đồng đắn đo. Đồ. Thưa anh bí thư đã nói thế thì em sẽ lên xin bí thư em sẽ trình bày em chịu trách nhiệm vì em là trưởng phòng em dạy lính không nghiêm quản lý không tốt trách nhiệm ấy thuộc về em em nhận khuyết điểm này còn hai trường hợp này thì anh để cho em có thời gian nhưng gì thì cũng phải cảnh cáo và giáng cấp thượng úy xuống trung úy cậu thiếu úy thì không giáng được nữa nên không cho làm cảnh sát giao thông nữa về làm trực ban Ông Lương cười nhạt <cười> Hay thật Bí thư tỉnh có ra quyết định kỷ luật đâu Mà cậu lại lên xin xỏ. Cậu phải nhớ là làm lãnh đạo Phải biết tuân theo pháp lý Nhưng không được quên đạo lý Chúng ta là lực lượng vũ trang Nên kỷ luật càng phải thật nghiêm minh Nghiêm minh Nhưng phải dân chủ Nhớ đấy Tôi, tôi về đây Thiếu tướng Lương đi ra cửa Rồi bỗng quay lại và nói Này Nghe nói thằng Bảo Lâm nhà cậu mở công ty Làm ăn khá lắm phải không Thượng tá đồng cười nhăn nhó Thưa anh, anh có để ý đâu Hỏi thì nó nói làm ăn bình thường Hôm nọ thấy nó về biếu ông nội hai chục triệu Nhưng mà ông không nhận Ông bảo ông có đủ lương hưu rồi Không cần tiền của con cháu Thiếu tướng Trịnh Lương nói Nếu nó kinh doanh có hiệu quả thì rất tốt Nhưng cậu cũng phải để mắt theo dõi Cậu là trưởng phòng cảnh sát giao thông Con lại làm giám đốc công ty vận tải Không cẩn thận, là dễ điều ông tiếng vè lắm. Thượng tá đồng hỏi. Thưa anh, anh đã nói thế. Thì chắc là đã có thông tin gì về thằng Lâm nhà em phải không ạ? Thiếu tướng Trịnh Lương nhíu mày. Cũng có nhiều người nói. Nhưng tôi chưa tin. Tôi nói thế để cậu biết mà cảnh giác với chính con mình. Không vội tin được chúng nó đâu. Thượng tá đồng nói. Dạ, em hiểu ạ. Thường tá đồng vui vẻ lái xe về nhà. Vừa lái xe, Đồng vừa huýt sáo. Thấy Đồng về tới nhà, người giúp việc là một phụ nữ đã đứng tuổi, có họ hàng xa với Đồng, là Thím Tư Lộc, chạy ra mở cửa. Đồng hỏi: "Cô có nhà không?" Thím Tư Lộc trả lời: "Dạ cô đi từ chiều ạ, cô nói cứ nấu cơm chiều về ăn." Đồng lẩm bẩm: "Đi đâu mà lại tắt máy nhỉ?" Thím Tư Lộc lắc đầu: "Lúc chiều có mấy người đến đây rước cô đi." Và nói rằng hôm nay có mở lớp dạy người mẫu người đẹp gì đó ạ Đồng như nhớ ra liền gật đầu À đúng rồi Đồng vào nhà thay quần áo đi làm bằng quần sóc áo phông Rồi ra vườn bách bộ Vừa đi vừa vung tay vung chân Nét mặt phần phơ Có tiếng ô tô dừng ngoài tổng Một chiếc xe Toyota đời mới Và một chiếc Range Rover dừng lại Từ trên xe có mấy người bước xuống gã đi đầu là đào viết tiệp, tiệp là tay giang hồ có tiếng, từng bị án 10 năm tù vì tội lừa đảo, tiệp quen biết đồng từ trước khi vào tù. trong thời gian tiệp ở trong tù, thỉnh thoảng đồng có bảo chơi, đám tay chân của tiệp ở ngoài đã biếu xén đồng khá nhiều, nên đồng cũng đã nói với trại giam cán bộ quản giáo chăm sóc tiệp. khi ra tù, tiệp và đồng thân nhau, tiệp vác một bọc to tướng từ trên xe xuống, vào đến nhà. Tiệp mở ra cho đồng xem. Đó là một túi toàn tiền. Đồng nhìn túi tiền với nét mặt rừng rưng. Hôm nay thắng nhiều thế ạ? Tiệp cười tươi giói. <cười> dạ thưa anh, hai trận cuối em hơi tham. Chứ nếu em dừng lại sớm thì hôm nay phải đưa gần hai tỷ. Nhưng cuối cùng chỉ còn tỷ tám thôi ạ. Tất cả giấy tờ đây, anh xem đi. Đồng nhìn bọc tiền nói. Tình hình hôm nay đánh đấm thế nào? Một gã tên là Đào Viết Tường... Em ruột của Tiệp hào hứng kể hey, Tư anh, mấy con gà Mỹ hôm nay đá tuyệt hay Có lẽ là hôm nay Đã có một kỷ lục đáng ghi vào kỷ lục thế giới anh ạ đồng chỉ tay vào tủ lạnh ra hiệu cho một gã vào lấy bia Rồi hỏi Mày bảo kỷ lục thế giới là kỷ lục gì Tương cười khà khà <cười> Chưa bao giờ có trận đấu gà nào mà thắng thua nhanh như thế Chỉ đúng một giây thôi Là bị con gà Mỹ của anh đá một phát Cựa xuyên từ hàm dưới lên tận đỉnh đầu Chết ngay tắp lự Tiệp nói tiếp Anh ạ, phải công nhận là gà Mỹ đã hay. Nó không rền dứ, làng nhằng như gà ta. xông vào là đánh chí tử. Nếu tính về độ bền, thì nó không bằng gà ta. Nhưng đòn của nó mạnh lắm. Em nghĩ là không có con gà ta nào chịu nổi. Nhưng nếu với vài con gà ta nào biết tránh đòn và biết chờ thời cơ, thì gà Mỹ thua đấy. Đồng cười. <cười> Mày nói cứ như ngày xưa Việt Nam đánh Mỹ ấy. Ngày xưa đánh Mỹ mình yếu thế, quần ít, vũ khí kém. Đánh với thằng nhà giàu hiện đại lắm tiền. thì có đánh bằng sức mạnh được đâu. Các cụ ngày xưa nói là phải đánh cho nó không có ý thức xâm lược nữa, cho nên phải đánh giặc vào lúc bất ngờ, đánh vào lúc nó không phòng bị, dai dẳng, cuối cùng nó chịu không nổi. Gà Mỹ cũng giống người Mỹ nhỉ? Ngừng một lát đồng nói như ra lệnh. Bây giờ thế này, chúng mày đếm đi. Thưởng cho mỗi thằng hai chục triệu, mày cầm lấy 200 triệu về nuôi đám gà, chăm sóc sao cho tốt. Mày đặt mua thêm lấy 3, hay 5 con gà Mỹ nữa. Nhưng phải chọn cẩn thận Hôm trước mua một con gà mất 2.000 đô Mà vớ phải con gà PD Chả làm được cho trống gì Tiệp nhằn nhó Dạ thưa anh, vâng ạ Em cũng đã nhờ người tận bên Mỹ chọn gà cho Nhưng mà trăm con thì cũng có con bị sơ sẩy Em đang tính Có lẽ tới đây Mình nên đầu tư mở một cửa hàng kinh doanh thức ăn cho gà Mỹ Em tìm hiểu rồi Gà Mỹ phải ăn thức ăn Mỹ thì mới có sức mạnh Gà Mỹ mà ăn thức ăn ta thì không ăn thua Em có người bà con ở bên đấy Họ sẽ đánh hàng về cho mình Một cân thức ăn ở bên đấy giá chỉ khoảng 10 đô la Nhưng về đây thì mình có thể bán gần trăm ngàn Nghĩa là lãi gần gấp hai lần Em xem thị trường rồi Nếu như bây giờ mình có hàng Thì mỗi tháng đảm bảo phải bán được cả tấn Đồng nhìn tiệp bằng con mắt nghi ngờ Thôi thôi Mày cứ đếm phùa trồng lỗ Tài kinh doanh của mày thì tao còn lạ gì nữa Vừa lúc ấy lại có tiếng ô tô đỗ ngoài cửa Nghe thấy tiếng xe Đồng bảo Chị ấy về đấy. Cả bọn vội vàng đứng dậy. Tiệp hỏi. Anh ơi, thế sáng thứ bảy này mình sang bên đó chứ? Đồng mím môi suy nghĩ một lát rồi nói. Được, sáng thứ bảy. Nhưng mà cũng chỉ chơi được đến sáng chủ nhật là phải về thôi. Tiệp cười. Vâng, anh cứ để em bố trí trước. Anh vẫn ở khách sạn ấy hay là chỗ khác? Đồng thì thầm. Theo tao thì nên ở chỗ khác. Nhưng mà mày phải chọn chỗ nào kín đáo? Tương ra phải thành thạo. <cười> dạ vâng, việc này thì anh cứ yên tâm. Cả bọn chưa kịp về, thì Kim Anh bước vào nhà. Kim Anh có bóc người cao ráo da trắng và ánh mắt rất lạ. Ánh mắt vừa lẳng lơ, vừa có nét nham hiểm, lạnh lùng. Kim Anh xuất thân là một người mẫu, kim ca sĩ quán bar Từng có một đời chồng, nhưng sống với nhau chỉ được hơn một năm. Nguyên nhân là anh chồng là một sĩ quan quân đội. không chịu nổi thói lăng nhăng của vợ từ khi bỏ chồng đến nay oanh sống kiểu già nhân ngãi non vợ chồng với đồng kim oanh nhìn thấy mấy người trong nhà cô gạt gù ai chà hôm nay các chú đến đây chắc là để khoe chiến công với anh ấy phải không cả bọn líu ríu chào kim oanh tiệp lễ phép dạ thưa chị hôm nay mấy anh em con sang bên kia chơi một chút nhờ vận đỏ của ông anh nên cũng thắng được kha khá kim oanh nhìn như xoáy vào túi tiền hỏi đây hả Rồi Kim Anh tiến đến mở túi tiền ra Cô ngạc nhiên kêu lên Trời ơi sao nhiều thế này Chỗ này có đến tỷ rưỡi không Đồng cười. cười Sao em đoán số lượng tiền giỏi thế nhỉ Nhìn đã biết ngay số tiền này là một tỷ rưỡi Kim Anh nhìn mọi người Bằng ánh mắt rành mãnh À hôm nay chắc là thắng to nên mang tiền đến Còn những hôm thua thì không thấy gì Đồng tùng thẳng Cờ bạc là thế Còn thắng thì cũng phải có hôm thua hôm nào cũng thắng cả thì có mà mang cả thiên hạ về nhà mình à kim oanh hỏi anh định làm gì chỗ tiền này đồng nói thì lại phải tái đầu tư sản xuất và đàn gà chứ còn làm gì nữa kim oanh cười ranh mãnh thôi cho em vay đỡ một tỷ đi hôm nay em vừa khai trương lớp học đào tạo người mẫu em cũng đang cần một ít vốn đồng lắc đầu không số tiền này không động vào được đang phải mua thêm một lô gà nữa kim oanh bị môi Gớm, mỗi con gà có vài trăm ngàn bạc, có cái gì mà số tiền này đổ cho anh, mua cả một trang trại gà. Tiệp thì cười. <cười> chị ai chẳng biết gì cả, một con gà ngon của Mỹ thì phải vài ba ngàn đô la, muốn thắng thì phải đầu tư, phải chịu bỏ vốn. Cứ đá mấy con gà bến tre, đồng táp thì không ăn thua. Kim Hoành lửa mắt nhìn Tiệp. Các chú làm thế nào thì làm, nhưng tôi nói cho các chú biết, các chú đưa anh ấy sang Campuchia chơi. Rồi lén phéng con nào ở bên đấy Thì đừng có trách nhé Nghe Kim Anh nói vậy Tường xua tay Ôi, chị yên tâm Anh sang, có chơi thì cũng chỉ là chơi một tí cho vui Còn chuyện kia Chắc chắn là không có Kim Anh tỏ vẻ khó chịu Được, các chú nói gì thì chị biết vậy Nhưng chị nói cho các chú biết Chị cũng có người của chị ở bên đấy đấy Làm gì thì làm Đừng để chị nóng mắt lên Đồng xua tay Thôi thôi thôi Anh xin em. Anh biết tài em rồi. Cả bọn xin phép đồng vào anh rồi vội ra về. Còn lại hai người, kim anh xà và lòng đồng nũng nịu. Thế nào à mình? Đầu tư cho em nhé. Công ty truyền thông của em từ đầu năm đến giờ làm ăn khó khăn quá. Bây giờ mới mở được lớp đào tạo người mẫu. Anh biết không? Để có được giấy phép này, em cũng tốn mấy trăm triệu đấy. Anh chán thật đấy. Em nhờ anh chạy cho em giấy phép mà anh cũng khó khăn. Cuối cùng em phải bỏ tiền ra. Hy vọng sau 1-2 năm là mình sẽ hòa vốn. Đồng nghiêm nét mặt. Thế lập người mẫu đã có bao nhiêu học viên? Kim Hoành hồ hỏi. Hôm nay khai trương có được 30 học viên rồi. Mỗi khóa là 15-30 ngày. Khóa đầu tiên thì em làm kỹ hơn. Và cũng lấy rẻ một chút để thu hút học viên. Tính ra thì có lời. Nhưng cũng chẳng bao nhiêu. Em đang muốn đầu tư tiền để sang Venezuela. Mời một cô hoa hậu bên đó về dạy. Rồi mời một cô người mẫu bên Pháp nữa. Mình phải mời những người có tiếng về dạy. Thì mới có học viên được anh ạ Đồng nhăn mặt Trời ạ Tiền đâu mà em sang tận Venezuela mời hoa hậu Rồi lại mời người mẫu ở Pháp nữa Kim Anh giảng giải Anh yên tâm đi Là cựu hoa hậu thì cũng không có gì gây gớm lắm đâu Tất nhiên là tiền vé máy bay cho họ Tiền ăn ở giảng dạy Thì mỗi người cũng phải mất vài chục ngàn đô la Nhưng anh biết rồi đấy Có quốc gia nào đi thi Mà được nhiều danh hoa hậu như Venezuela đâu Đó là cái nôi hoa hậu của thế giới Là cái lò đào tạo hoa hậu Em đã tính rồi tôi phải mời hoa hậu bên đó về Tất nhiên là chỉ mời tiêu hoa hậu thôi Người mẫu cũng vậy Đã có người bên Pháp tìm cho em Thuê một người mẫu ở bên đấy về đây Rằng cũng chỉ hết có hơn 30.000 đô la cho hai tháng Đông thở dài Ai, Em làm thế nào thì làm Tùy em Nhưng phải nhớ là đã làm kinh doanh Thì phải nói đến hiệu quả Đã nói đến thể thao Thì phải nói đến thành tích Làm gì thì làm, kinh doanh mà không có lãi Thì tất cả đều là vứt đi Kim Oanh gật đầu Em biết điều ấy Nhưng mình cũng phải đầu tư chứ Thôi nhá, số tiền thắng đã gà này Anh cho em vay đi Nếu cần thì em làm giấy vay đàng hoàng Trả lãi suất bằng lãi suất ngân hàng là được chứ gì Đồng nhăn mặt Trời ạ, nếu nói về tiền Thì từ trước đến nay đã bao nhiêu lần em lấy tiền của anh rồi Có bao giờ em trả cho anh được một xu tiền lãi chưa Kim Oanh cười Người ta bảo của chồng công vợ Tại sao lại cứ đi so đo chuyện ấy Làm mất hay đi anh Bỗng đồng hỏi Hai ngày nay Thằng Lâm có điền về không Kim Anh lắc đầu Sao anh lại hỏi em Nó ở đâu Thì nó phải bẩm báo với anh chứ Em là cái đinh gì mà nó phải báo cáo báo cây Đồng thắc mắc Lạ thật Không biết nó đi đâu làm gì Hai ngày nay anh gọi nó mà không được Mà anh thấy nó rất quý em Tưởng cô cháu hay tâm sự với nhau Kim Anh nhún vai. Tâm sự gì, chẳng qua là khi mà nó bị con nào đá, thất tình, thì lại kể lể với em. Đồng cười. cười, cái thằng ấy hiền lành quá nên cũng khổ. Trong chuyện tình trường, có lẽ nó giống anh. Kim anh tròn mắt nhìn Đồng. Cái gì? Anh bảo trong tình trường nó giống anh, anh tình ấy ngô lắm đấy. Đồng cười, <cười> thì đúng anh là thằng ngu ngơ còn gì nữa. Kim Hoàng bị môi. Ngu ngơ, anh mà ngu ngơ. Em nói thật nhé, em không phải hoa hậu. Không phải sắc nước hương trời Nhưng trong mắt em Những kẻ đàn ông ngu ngơ Thì không bao giờ có chỗ đứng Vậy nên anh phải biết rằng Khi em đã đến với anh Thì anh là người thông minh Tài giỏi nhất trên đời này đấy Đồng dí tay vào chán Kim oanh nói Thôi thôi Không phải định khéo Em cũng phải giúp anh quản lý thằng Lâm xem thế nào Nếu như nó quý em Thì em phải bảo nó Ở công ty thì em cũng có tên trong danh sách cổ đông đấy Em phải biết nó làm ăn lỗ lãi thế nào chứ Kim oanh nhún vai Anh ơi, cái thứ cổ đông như em chỉ đánh trống ghi tên gọi là trọ oai. Em đã bao giờ học hành gì ở công ty hết đâu. Nhưng mà anh yên tâm, em có người của em. Họ cho biết công ty làm ăn khá lắm. Chỉ có điều là có một đội xe mới thành lập. Nghe đầu có mấy thằng vào tù ra tội. Lại còn có thằng nghiện hút nữa. nên lái ẩu lắm. Vừa rồi mới gây ra hai vụ tai nạn và phải tốn cho người ta khá nhiều tiền. Đồng gật đầu. Ừ, anh biết. Nhưng dạo này nó có hay sang Campuchia không? Tìm anh trả lời, chắc là nó vẫn sang. Em cũng nhiều lần khuyên bảo, nhưng cha nào con đấy. Nó cũng như máu cờ bạc như anh. Bảo nó có nghe đâu. Bên đất Campuchia. Phía sau sòng bạc Lucky đây, đối diện cửa khẩu Mộc Hóa, tỉnh Long An, có một biệt thự khá đẹp. Biệt thự đó là của Chum Nop. Chum Nop quê ở An Giang, từng là bộ đội đặc công, Vào năm 1978-1979, Trung Nốt đã lập khá nhiều chiến công trong những cuộc đánh nhau với quân Pol Pot ở tỉnh An Giang. Nhưng sau đó, do chơi cờ bạc nên mắc nợ nần, Trung Nốt ăn cắp súng quân dụng mang đi bán và bị toán binh xử 5 năm tù. Khi Trung Nốt ra tù thì Việt Nam và Campuchia đã có quan hệ bình thường. Người Việt Nam đổ sang Campuchia sinh sống ngày một nhiều. Trung Nốt cũng sang bên đó. và nhanh chóng trở thành kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp hoành hành ở Phnom Penh. Sau một số vụ tống tiền người Việt làm ăn sinh sống ở Phnom Penh, cảnh sát hình sự Việt Nam và Campuchia đã phối hợp với nhau để triệt phá băng của trùm Nốt. Trung Nốt bỏ chạy về khu biên giới giáp Long An và lao vào con đường cờ bạc. Được một ông người Hoa cho tiền mở sòng bạc Lucky đây, Trung Nốt nhanh chóng phất lên. Sau đó Trung Nốt mở thêm một trường đá gà nữa. Nốt xây một biệt thự lớn Có đến 20 phòng. Đây là nơi nốt tiếp những khách cờ bạc VIP từ Việt Nam sang. Cũng là nơi hắn và đám đệ tử hưởng lạc, đồng thời cũng là nơi giam giữ những con bạc từ Việt Nam sang chơi bạc thua, cầm cố tài sản, rồi không có tiền trả. Ở phía sau biệt thự có một căn hầm được thiết kế khá hiện đại. Trong hầm có ba căn buồng với đầy đủ các tiện nghi. Hôm nay, trong ba buồng ấy đang giam hai người, trong đó có một người tên là Nam. Nam có cha là tổng giám đốc công ty bất động sản Bình Minh ở thành phố Hồ Chí Minh. 5 năm Nam 18 tuổi, đang học đại học năm thứ nhất thì bỏ dở. Nam bị một gã tên là Hải, có biệt danh là Hải Sắt, rủ dê sang bên này chơi bạc. Thời kỳ đầu, bọn chúng để cho Nam thắng. Sau khi Nam đã ham mê thì càng chơi càng thua. Nam đã từng cầm cố rồi bán cả ô tô của bố, thậm chí mang đặt cả sổ đỏ của gia đình. Cha Nam là ông Viễn, rất căm thẳng con, nhưng cũng không biết làm thế nào để trị. Mẹ Nam là bà Lê, một người phụ nữ giàu có, đáo để nhưng lại thương con mù quáng. Mặc dù con đã ham mê cờ bạc đến mức mang đồ đạc trong nhà đi cầm cố, nhưng bà vẫn không tin là Nam đánh bạc. Trong buồng giam Nam đang ngủ thì một gã bê tô mì ăn liền đến, đập cửa và nói Dẹn sáng này! Nam mở mắt ra, lồm cồm bỏ dậy. Nam nhìn gã bê tô mì bảo cho mình bằng cặp mắt van xin Anh ơi! Anh thả em ra, cho em về nhà lấy tiền mang sang trả, em hứa là lần này sẽ trả đủ. Gã kia cười gằn <cười> tao nói cho mày biết nhé. Hôm qua bọn tao đã mang thư của mày viết đến gặp ông già mày. Ông già mày bảo, ông ấy đang làm ăn thua lỗ, nhà cửa đất cát không bán được nên ông ấy không có tiền chuộc mày về. Ông ấy còn bảo chúng tao là nếu giữ được mày ở đây luôn thì tốt quá. Câu chuyện được tái hiện bằng hình ảnh. Lúc chiều tối, ông Viễn bà Lê đang ăn cơm, thì có tiếng chuông gọi cửa. Cô con gái tên là Lý chạy ra, thì thấy có ba người đàn ông đi trên một chiếc xe khá xăng. Cô bé nhấc ô cửa lên hỏi Các chú hỏi ai ạ Một gã tên là Heng, đệ tử ruột của Trung Nốt nói nhỏ nhẹ. À, các chú có bức thư của Nam, gửi về cho ba, cháu cho chú gặp ba. Lý nghe thấy nói thư của anh thì vội vàng mở cửa. Anh hai đi bao nhiêu ngày rồi mà bây giờ mới có thư về. Lý chạy ngay vào nhà Bà ơi anh hai có thư về Bà Lê và ông Viễn ra ngoài Nhìn thấy ba người đang đứng đợi Ông Viễn nhận ra ngay Đây là bọn chơi bạc bên Campuchia Mời tất cả vào nhà Rồi ông Viễn nói Các chú đang giam thằng Nam nhà tôi đấy hả Một gã tên là Hải Sắt Nói giọng miền Bắc Chết Chú nói thế mà công an nghe thấy Thì chúng cháu phải tội Chúng cháu đi giam bên Campuchia chơi Có gặp Nam Nam đang ở bên đấy chơi nó bảo với chúng cháu là ở lại chơi ít ngày rồi nhờ gửi bức thư này về chúng cháu có biết gì đâu chú đọc đi là biết ạ ông viễn mở phong bì ra thư biết thưa bà má con trót dại sang campuchia chơi bạc bây giờ con nợ ba tỷ ba má thương con thì gửi tiền sang để cho con về con xin hứa với bà má là từ sau con không chơi nữa nếu bà má không có tiền Thì chắc chúng sẽ giết con Ông Viễn vừa đọc xong Thì bà vợ rằng lấy Đọc xong bà rú lên Ôi giời ơi thế này thì con tôi chết mất Vốn là người từng trải Ông Viễn nhìn hen và hai gã kia rồi nói Luật giang hồ anh hiểu Thằng nam nhà tôi nợ tiền các chú Các chú đến đây là để lấy tiền phải không Hang cúi đầu Dạ nếu anh hiểu thế thì cũng tốt ạ Ông Viễn nhìn cả ba tên rồi hỏi Các chú có hút thuốc không? Nói xong ông đẩy gói thuốc ba số về phía chúng rồi lạnh lùng. Hút thuốc xong rồi về. Kể từ nay tôi coi như không có nó. Các chú cứ vậy. Muốn xử nó thế nào thì xử. Tôi coi như là số không may. Sinh ra thằng con mắt dậy. Nó cờ bạc, trai gái, ăn chơi. Phá của tôi không biết bao nhiêu tiền của. Tôi nói để cho các chú biết. Từ năm ngoái đến giờ Nó nướng của tôi một con ly sợt 450 Một con Mercedes Hai con xe SH Nó còn lấy của bái gần 200 cây vàng Để đi chơi bạc Các chú tính xem Liệu tôi xách súng đi cướp ngân hàng có đủ cho nó chơi bạc không? Nó đã nhiều lần thề thốt với tôi Về việc không chơi bạc nữa rồi Tôi không tin được nó nữa Nếu các chú trị được nó Để cho nó không chơi bạc nữa Tôi xin đội ơn các chú Nói xong ông đứng dậy Bỏ lên gác Bà Lê vội vàng ôm lấy chồng van vì Mình ơi, mình phải cứu lấy con. Như thế này thì thằng bé chết mất. Thấy thái độ của ông Viễn như vậy. hang đứng dậy và nói. Thưa ông, việc này tùy ông thuộc. Chúng tôi không dám làm mất thời giờ của ông bà. Nói xong ba gã bỏ ra về. Bà Lê vội vàng chạy theo. Các chú ơi, dừng lại, dừng lại, cho tôi nói câu chuyện. Ông Viễn quay lại, quắc mắt. Bà nói cái gì? Tôi đã nói rồi, tôi không còn xu nào nữa để trả tiền cho nó. Bây giờ nó sống hay nó chết, tôi cũng không quan tâm. Nghe bố nói lạnh lùng như vậy, Lý run mẩn bật chạy ra. Bà, bà đừng nói thế, bà cứu anh hai đi, con nhớ anh hai lắm. Ông Nguyễn nhìn con gái gằn giọng Còn con nữa, con cũng đồng lõa với nó. Ngày xưa nó chơi tá là ở đây, thì con bảo để anh hai chơi cho vui. Rồi khi nó bắt đầu sang Campuchia chơi, thì con nói để anh hai đi chơi cho khuây khỏa, vì anh hai học nhiều. Có lần nó đi chơi bạc về nó thắng. Nó mua cho con dây chuyền nhẫn kim cương. Con nhớ chứ? Đến bây giờ thì thế này đây. Rồi ông quay sang nói tiếp với vợ. Tôi nói cho bà biết. Bà mới là người giết con bà. Tôi đã bao nhiêu lần bảo bà rồi. Nó cờ bạc như thế thì phải tống đi bộ đội. Bà suốt ngày bênh vực, chiều chuộng nó. Rồi cho nó tiền bạc để nó đi chơi. Bà lại còn cho nó tiền sang Singapore tổ chức sinh nhật. người ta bảo rằng con hư tại mẹ thật không sai bà lê gào lên sao ông nhẫn tâm thế hay không phải là con ông đẻ ra nên ông nỡ nói nó như vậy nó dại nó ngô thì nó mới bị như thế thử hỏi ông dạy được gì nó ông đi làm ăn tối ngày có bao giờ ngồi với con ông được nửa tiếng đồng hồ không ông đã dạy đó được chữ nào chưa ông tưởng ông về cho mẹ con tôi được ít tiền là đã tròn trách nhiệm mà ông có tiền nhiều ông mua biệt thự ở đà lạt nha trang rồi đà nẵng Rồi ông vợ lớn vợ bé ở ngoài đó. Người ta nói con trông vào cha mẹ. Ông như thế, thì nó học được cái gì ở ông? Ông viễn nổi nóng, túng cổ vợ. Bà im đi cho tôi nhờ. Rồi ông quay sang nói với bọn Hàng. Thôi, các chú về đi. heng vẫn bình thản lễ phép nói. Dạ cháu về ạ, cháu chào cô chú. Nói rồi ba gã ra về. Chúng lên xe ô tô. Một gã quay lại nói với heng Anh à, có lẽ phải dùng biện pháp mạnh. thì bố mẹ thằng này mới nôn tiền ra. được, để mai tao sẽ tính. chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, để xem bà má nó cứng rắn đến mức nào. Hằng nói. trở lại câu chuyện giữa Nam và gã đệ tử của Trung Nốt, gã kia nói, ăn nó đi. hôm nay chắc chắn là thầy sẽ có chuyện muốn nói với mày đấy. Nam bê tô mỉ lên và uể oải ăn từng miếng, nhưng chỉ được một nửa, Nam bỏ xuống nói. Không ăn được nữa, đắng miệng quá. Gã người Khơ Me cười khẩy, mày ăn sướng quá rồi phải không? Trong lúc này, ở nhà trên của Trung nốp Heng và Huỳnh Bảo Lâm cũng đang ăn sáng. Mỗi người có một cô gái ở bên phục vụ. Bà gã chỉ việc ngồi, còn các cô gái gấp tức ăn đưa tận miệng. Trung nốp nói, mấy hôm vừa rồi, chú em thắng hơi nhiều đấy. Nhưng mà thôi, anh khuyên chú là dừng chơi lại. Không ai vận đỏ mãi đâu. Phải biết giữ gìn. Nửa tháng sau quay lại chơi. Bảo Lâm cười, nói với giọng tự tin. Khỏi lo đi anh nốt. Thằng này biết mà. Hôm nay cũng dừng thôi, không chơi nữa. Lâm lại quay sang Hàng rồi nói. Nghe nói anh Hàng có tài phi dao găm phải không? Lát nữa biểu diễn cho tôi xem đi. Hàng nói. Người dạy tôi phi dao gam là anh Trung Nốt đây. Ngày xưa khi tôi còn bé, nhìn anh ấy phi dao là tôi mê lắm. Ăn xong cả bọn kéo nhau ra vườn. Ngoài đó có kê một chiếc bàn Trong ngăn kéo có bài sẵn hơn chục con dao găm Hèn vẫy tay Một gã vội vàng đẩy tấm bia ra Trên tấm bia có vẽ hình một cô gái Nhưng đã bị mũi dao băm nham nhở Lâm nhìn tấm bia rồi hỏi Sao kỳ vậy? Tại sao lại phải phi dao vào mặt cô gái đẹp thế kia? heng lạnh lùng Bọn đàn bà chỉ đáng để phi dao thế thôi Nốt nope nói với bảo Lâm Thằng này nó thủ phụ nữ Vì vợ nó phản bội nó, đi lấy thằng khác, rồi lại mang con nó đi nữa. Bây giờ nó thành như thế đấy. Heng cầm dao, vì liên tiếp ba nhát, nhát nào cũng trúng mặt cô gái. Sau đó Heng lại cầm dao, quay lưng lại bia và biểu diễn một thế ném khác. Quay lưng lại bia, rồi quay lại ném luôn. Mỗi dao lần này cũng trúng mặt cô gái. Trung nốp Bảo Lâm và ba cô gái bộ tạch. Chùm nốt nói với một cô gái Của em Ra đứng vào bia Anh sẽ biểu diễn để cho chú Lâm đây được mở rộng con mắt Cô gái run bần bật hỏi Em đứng vào bia để anh phi dao?" Chùm nốp nói Bộ anh nói đùa chắc Cô gái mặt xanh như đồ tràm Em lại anh, anh tha cho em Em mà đứng vào chắc em chết mất nốp cười khà khà rồi quay sang bảo heng Mày đứng vào cho chúng nó xem heng lạnh lùng nét mặt gần như vô cản đứng vào phía tấm bia nốp nhèo nheo mắt nhìn heng tay trái cầm ba con dao tay phải cầm một con nhanh như cắt nốp phi con dao đầu tiên heng nhìn mỗi dao không chớp mắt dường như cảnh này đối với heng đã quá quen thuộc mỗi dao bay tới cắm cách đỉnh đầu heng chỉ khoảng 10 cm heng nhìn thẳng vào mắt nốp khi nốp vừa vung tay ném con dao thứ hai thì heng tránh luôn mỗi dao cắm phập vật chính mặt nếu heng còn đứng đấy Hàng lắc đầu và nói Hôm nay ông anh đang có chuyện gì suy nghĩ nên không tập trung rồi Em mà không tránh thì ăn đổ mũi dao Nốp gật đầu Mày giỏi quá Tại sao mày lại đọc được suy nghĩ của tao Lâm còn chưa hết ngạc nhiên thì nốp nói tiếp Có một thằng thiếu tiền đánh bạc hơn 3 tỷ Bọn anh đòi thế nào Nó cũng không trả Vừa rồi nó viết thư về Thằng Hàng đây mang đến nhà Nhưng bà má nó đuổi thẳng bảo Lâm hỏi Nó là con cá nhà ai Nốp nope xua tay Có nói thì chú cũng không biết À mà cũng chưa biết chừng Bà nó là đại gia Ông Sáu Viễn Tổng giám đốc công ty bất động sản bình minh Ở thành phố Hồ Chí Minh Bảo Lâm hỏi Có phải thằng Nam không Nốp nope nói Chú biết nó à? Bảo Lâm nói hay, Em lạ gì ông Sáu Viễn Ông này giàu lắm Ông ấy có làm ăn với ông già nhà em Trước đây ông ấy buôn gỗ từ Campuchia về Nếu không có bà em giúp đỡ Đoàn xe của ông ấy làm sao chạy được qua cửa khẩu mà về dưới này Nốp nope nói À, có lẽ việc này không nên để cho chú nhìn thấy. Thôi, chú ngồi trong kia, để bọn anh xử lý thằng này. Bảo Lâm nói giọng run run. Anh định làm thế nào? Chú nốt đưa tay lên, vê vê vảnh tay. Bảo Lâm hiểu ý. Anh định cắt tay nó gửi về à? Chú nốt gật đầu. Nhưng không nên để cho nó nhìn thấy mặt. Mà thôi, việc này không hay. Thằng Heng, mày xuống dưới nhà, lấy ngón tay, hai tay gửi về cho ba nó biết thì tùy mày. Heng nét mặt lạnh tanh. Có lẽ phải lấy ngón tay anh ạ. Nó có chứng minh rồi. Bà má nó sẽ đưa ngón tay đấy cho công an giám định vân tay. Lúc ấy bà má nó mới tin là thật. Không thì lại nghĩ là mình chỉ hù nó. Trung nốt cười. cười. Mày nói cũng phải. Nói rồi Trung nốt kéo Lâm lên phòng. Còn Heng với một gã đệ tử rồi đi xuống căn hầm. Heng mở cửa hầm bước vào rồi nói lạnh lùng. Hôm qua bọn tao đã về gặp bà má mày. Rất tiếc là ông bà cũng không coi mày ra gì nữa. Bây giờ mày bảo chúng tao làm thế nào? Nam run bần bật. bật. canh tha cho em, em hứa là em sẽ mang trả tiền đầy đủ cho các anh. Heng cười nhạt. Mày nói hay nhỉ? Tiền của chúng tao có phải là lá cao su đầu. Lúc mày thắng mày mang tiền của chúng tao đi Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hưởng Lạc. Tao biết mày đã từng bỏ ra 20.000 đô la để rủ một con người mẫu. À không, một con hoa hậu đi chơi. Tại sao lúc ấy mày không biết tiết kiệm đề phòng lúc thua? Nam nói. Dạ, em biết dạy rồi, canh tha cho em. Heng nhìn Nam bằng ánh mắt kinh bỉ. tào chúa ghét những thằng khi thắng thì vinh vang vỗ ngực, tiêu tiền như rác Còn khi thua thì lại xin sỏ. Đàn ông không nên như thế. Thôi, bây giờ ba má mày đã không còn cứu giúp mày nữa. Thì chúng tao đành phải có biện pháp khác. Nói xong Heng hất hàm ra hiệu cho hai gã đệ tử xông vào chói chặt Nam vào ghế. Rồi đặt tay Nam lên bàn. Sau đó chúng bê ra một cái khay có dao kéo bông băng. Thuốc đỏ và cồn Nam mặt bạc như chì, Nhìn khai dụng cụ như đổ mồ hôi Rồi nói ấp búng: Em lại các anh, canh tha cho em Một gã lắc đầu rồi nói Bà má mày đã không coi mày là con là cái Thì cũng phải để trông bà ấy biết Gã kia nói như ra lệnh Há mổm ra Nam lúng túng chưa kịp làm gì Thì đã bị gã bóp miệng để Nam há mồm ra Rồi gã nhét một thanh gỗ to ngang miệng Sau đó gã lấy băng dính dán lại Rồi giải thích Làm như thế Là để cho mày khỏi cắn vào lưỡi. Nói xong gã giữ tay Nam. Gã còn lại lấy cồn lau ngón tay trỏ của Nam cẩn thận. Đang mần mề ngón trỏ. Gã lại chuyển sang ngón giữa. Ngón trỏ này làm được nhiều việc. Mất ngón trỏ thì ngón cái cũng yếu. Thôi, dùng ngón giữa nhé. Khi Hăng vừa đưa con dao lên thì Nam rú lên. Nhưng tiếng rú tắc nghẹn trong cổ họng. hằng vội dừng lại. Rồi móc trong túi ra một dụng cụ khác. Đó là chiếc kéo bấm xì gà. Hắn giờ chiếc kéo lên ngắm nghĩa rồi nói. Thôi nha, dùng cái này cho mày đỡ sợ nhé Nói xong heng lùa kéo vào trong ngón tay của Nam, xoa xoa ngón tay, rồi bất tình lình nghiến răng, bấm mạnh. Nam giật người lên, thì đã nhìn thấy ngón tay của mình rơi xuống khay, máu phụt ra ở đầu ngón tay. Một gã lấy bông băng cuốn vào rồi nói. Thế là xong. Nam ngất xỉu. Heng cầm ngón tay của Nam bỏ vào một lò đựng phóc môn. Rồi đặt lên bàn trước mặt Lâm và Trung Nốt. Bảo Lâm nhìn ngón tay trong lọ, nét mặt tái nhợt. Trung Nốt nói, sao mà chú mày yêu bông vía thế? Anh nghe người ngoài bác có câu, đồng tiền liên khúc ruột. Nó nợ của bọn anh mấy tỷ, bà má nó lại quay lưng lại với nó. Thì anh về để cho ba má nó biết. Rồi Trung Nốt quay sang nói với hằng Thôi mày đừng đi nữa, để thằng khác đi. Bảo Lâm sợ hãi nói, thôi tôi về đây, tôi đi mấy hôm rồi. chắc ở nhà ông già cũng sốt ruột Chùm nốt nói ờ cũng không nên sang đây chơi nhiều phải cẩn thận đấy dạo này công an việt nam và cảnh sát campuchia hình như đang bàn mưu tính kế ngăn người việt sang đây chơi bạc <cười> nhưng mà ngăn làm sao được tao cũng không ngờ người việt nam lại thích cờ bạc đến như thế tại trụ sở công ty cổ phần vận tải bảo lâm thấy cửa phòng giám đốc vẫn đóng im ỉm mai trinh trợ lý của lâm nói với cô bạn đang đi cùng Quái lạ, giám đốc đi đâu mấy ngày rồi không thể đến cơ quan. Cô gái kia bị mồi nói Em là trợ lý, mà em còn không biết giám đốc đi đâu, thì làm sao mà mọi người biết được. Mai Trình nói Trợ lý cái gì, mang tiếng là trợ lý nhưng mà anh cũng có coi mình ra gì đâu. Cô gái kia ngần nga. Trợ lý, nói năng thì lý nhí giúp thủ trưởng lúc bí nghe quá những điều vô lý nói rong cả hai phá lên cười. Hai cô gái đi ngang qua căn phòng để phó giám đốc Trần Văn Vượng Thấy hai cô gái, phó giám đốc Vượng gọi vào hỏi Các cô có thông tin gì về giám đốc không? Hai cô gái đều lắc đầu Mai Trinh trả lời Dạ, chúng em không có tin gì cả Phó giám đốc Vượng nói Các cô không biết thì hỏi ai Một loạt hóa đơn chứng từ văn bản cần có chữ ký của anh ấy Bây giờ không có người ký thì làm sao đây? Mai Trinh nói Anh gọi cho chị Kim Oanh xem thế nào Chắc là chị ấy biết anh Lâm đi đâu Phó giám đốc Vượng Ở nhỉ? Vượng lấy ngay điện thoại ra gọi Không biết người bên đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy vượng dạ vâng, nếu có tin gì của bảo lâm thì báo cho em biết. Rồi vượng cốp máy, quay sang nói với hai cô gái, bà ấy cũng không biết gì cả. Một cô cười rúc rích, bà ấy mà không biết thì còn ai biết nữa. Hai cô gái vừa đi ra vừa nói chuyện, cuộc đời thật chẳng biết thế nào. Mà sao lại có cái thứ đàn bà vừa là bồ của bố, vừa là người tình của con như thế được nhỉ? Bảo Lâm rời căn biệt thự của trung nốt -nope trên chiếc xe Camry đời mới. Lâm nói với người lái xe, Mày chạy lại lên, ta phải về công ty có việc. Xe chạy qua biên giới, Bảo Lâm ngủ gà ngủ gật, còn gã lái xe chạy với tốc độ đến hơn 100km h Bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại, Bảo Lâm vẫn ngủ ở ghế sau, còn gã lái xe xuống xe, cầm tập tiền rúi vào tay anh Trung úy cảnh sát nói, Bọn em biết lỗi rồi, sếp đang có việc vội về. Anh tha cho sếp em Anh cảnh sát giao thông hỏi Có phải xe của con Đông Đồng không? Gà lái xe tươi nét mặt Dạ vâng ạ Xe của anh Bảo Lâm Con thủ trưởng Đồng đấy ạ Anh cảnh sát giao thông nhăn mặt Chú mày đi cẩn thận nha mày Chạy xe như chú mày vừa rồi thì quá đến 40km một giờ Tốc độ quy định là 60km một giờ Mà mày chạy 100 cây một giờ Cẩn thận đấy Gà lái xe nói Em biết rồi em nhớ ạ Anh Trung úy nói thêm Mày chạy xe cẩn thận đấy. Tao theo dõi trên camera. thấy mày đánh vẫng hơi nhiều đấy. Xe lại tiếp tục chạy. Bảo Lâm hỏi. Sao dừng thế mày? Gã lái xe trả lời. Dạ thưa anh. Chạy quá tốc độ nên bị cảnh sát giao thông thổi còi. Bảo Lâm choàng tỉnh và hỏi. Sao? Thằng nào dám thổi coi xe này? Gã lái xe hơi quay đầu lại và trả lời. Dạ người ta không biết. Khi thấy em xuống thì mới biết là xe của anh. Họ vội vàng xin lỗi rồi cho đi ngay ạ. Bảo Lâm bực tức Lần sau mà còn có thằng nào bắt xe mình dừng lại Thì mày cứ ghi tên nó lại cho tao Nó nhìn biển số này thì phải biết là người như thế nào chứ Chạy xe về gần đến thành phố Bảo Lâm nói với gã lái xe Mày bắt taxi về đi Tao tự lái xe về nhà Dường như đã quá quen với kiểu này Gã lái xe xuống xe Bảo Lâm tự lái xe về Thực ra lúc đầu Bảo Lâm Cũng muốn chạy xe về công ty Nhưng chẳng hiểu sao thì chạy được một đoạn Bảo Lâm dễ thẳng về nhà Lúc này trong lòng Bảo Lâm Đột nhiên nhớ đến Kim Oanh Về đến nhà thấy không có ai ở nhà Bảo Lâm hỏi thím tư lập Ông già tôi đi đâu thế thím Thím tư lập trả lời Dạ ông đi làm từ sáng Ông dặn là chiều tối mới về ạ Lúc này Bảo Lâm mới bật điện thoại Rồi gọi cho Kim Oanh Kim Oanh đang ở trụ sở công ty truyền thông sao mai thì có điện thoại của Lâm Kim Oanh tươi tỉnh trả lời Lâm đi đâu mấy ngày vậy Chắc sang Campuchia lại dính vào con nào ở bên đấy rồi phải không Bảo Lâm nói Làm gì có chuyện ấy, Thôi dì về ngay đây đi Chỉ 15 phút sau Kim Oanh phóng ô tô về đến nhà Oanh đi như chạy vào nhà Rồi đóng sập cửa khóa trái lại Kim Oanh nhìn bảo Lâm chăm chăm Mấy hôm rồi thắng lớn lắm phải không Lâm cười chống chế Làm gì có gì gì nghe thông tin ở đâu đấy Còn không thắng Kim Hoài nhìn bảo Lâm ngạc nhiên. Ở đổi giọng từ lúc nào đấy? Đã thỏa thuận rồi. Chỉ xưng gì con khi có ông ấy ở đây thôi, nhớ chưa? Lâm cười. Kim Hoài nói tiếp. Không những là thắng to, mà còn kiếm được một con bé ở bên đấy nữa có phải không? Lâm giơ hai tay lên trời. À, tôi đi đâu cũng có người dò xét thế này thì sống làm sao được? Kim Hoài nhìn Lâm nghiêm nghị. Đã thỏa thuận rồi. Đi đâu xa? Thì cho tụt tạt. nhưng ở địa phần tỉnh này mà lén phán là chết đấy Lâm gật đầu nhớ rồi không phải nhắc mãi Kim Oanh hỏi nghe nói Lâm thắng hơn 2 tỷ phải không? Bảo Lâm gật đầu ờ thắng hơn 2 tỷ nhưng mà coi như hòa lần trước cũng thua 1 tỷ chín cơ mà Oanh nói bây giờ đưa cho anh 1 tỷ đấy Lâm giật mình Oanh làm gì mà cần nhiều tiền thế Oanh đang cần đầu tư cho trường người mẫu thôi không cần phải hỏi nhiều cho vay Trả lãi cao hơn ngân hàng là được chứ gì Lâm thở dài Nhưng mà Lâm vẫn còn nợ Kim Oanh nói Ôi cháu nóng hút quanh Công nợ trả dần Lâm cứ trả nó trước một phần tư đi Oanh biết Lâm nợ ai rồi Thằng đấy sao dám mở mồm ra mà đòi Lâm Sinh mệnh cả đoàn xe của nó Nằm trong tay ông đồng Cứ kệ nó Mà Oanh nói thật nhé Nó cống nạp trong đồng như thế là ít đấy Đoàn xe của nó có 30 chiếc Lâm tính đi cứ gỗ từ campuchia kìn kìn trở về thì một tháng thu được bao nhiêu việc đấy khỏi phải lo tiền đâu đưa cho anh lâm thở dài rồi lấy một chiếc cặp ra trong cặp xếp đầy đô la kim oanh cười lần này lại đổi tiền đô luôn à lâm trả lời ừ đổi luôn tiền đô cho tiện cầm tiền việt thì nhiều mấy thì bạc liền công an nó vồ được thì khổ kim oanh bị mồi công an nào mà dám vồ lâm gớm cả tình này chẳng ai là không biết lâm là người như thế nào Mà Lâm cũng hiền ảnh quá Bây giờ ông ấy còn đang là trưởng phòng cảnh sát giao thông Còn đang có quyền Có thế Thì phải tranh thủ tạo dựng chỗ đứng quan hệ Mấy năm nữa ông ấy về hưu rồi Đến lúc ấy có muốn dựa Cũng chẳng được Kim Anh đếm ra một đống tiền rồi nói Anh vay tạm 50 ngàn nhé Còn chỗ này là của anh Nhưng nói cho mà biết đấy Ngoài con này sờ được và tiền của Lâm ra Còn đứa nào mà lơ mơ là đây giết Bảo Lâm nói Anh biết rồi Anh biết rồi. Bỗng Kim oanh nhìn bảo Lâm, rồi nói với giọng hơi lo sợ. Hoàng nghe phòng thanh thông tin là ở cơ quan Lâm có mấy con bé biết quan hệ của Lâm với anh đấy. Cả Lão vượng phó giám đốc nữa. Bảo Lâm giật mình, làm sao chúng nó biết được. Kim oanh lắc đầu. Thiên hạ tinh lắm. Nhưng mà anh nghe nói là chúng nó biết là từ hôm ở bên Campuchia, Lâm với anh ở trong khách sạn Hoàng gia đã có người bắt gặp. Người đó là thằng em rể ông Vượng. Đang làm ở đội trường đội xe Nó lại kể cho con bé gì trợ lý của Lâm ấy. Lâm nhíu mày Thế thì phải làm thế nào Kim Oanh đắn đo suy nghĩ một lát rồi nói Thôi Cứ để Oanh nghĩ kế Nhưng mà Lâm đừng tỏ thái độ gì với chúng nó Oanh nói điều này Họp hội đồng quản trị Thì nhìn Oanh ít thôi Ai lại ở trong cuộc họp hội đồng quản trị Mà nhìn người ta như muốn lột cả quần áo ra đấy Buổi tối Tại nhà ông Viễn. Ông Viễn bà Lê và Lý ăn cơm trong tâm trạng ủ rột. Bà Lê nói. Từ hôm qua đến giờ, không thấy có tin tức gì của thằng bé. Không hiểu chúng nó Giờ những trò gì. Ông Viễn thừa người ra rồi nói. Có lẽ lần này nó về, tôi phải nói với mấy anh ở tỉnh đội, cho nó đi bộ đội. Rồi tống nó ra trường xa, ở một thời gian. Nó ở nhà rồi dính cờ bạc như thế này thì chết. Cha làm được đồng nào con nướng và cơ bạc hết thì sống làm sao được. Rồi ông lại nói tiếp với giọng đai nghiến. Tôi đã bảo mình bao nhiêu lần là phải cảnh giác với nó từ năm năm mươi bốn, mười lăm tuổi. Nhưng bà thì cứ coi con mình như là thiên thần. Nào là nó giỏi tiếng Anh, nó có trí. Rồi thì nó được thầy yêu bạn quý. Thấy đứa con gái nào đến đây với nó cũng cứ nghĩ rằng con mình là đẹp trai, gà lăng. Rồi còn suối con chọn đứa này đứa khác. Bà Lê thần mặt ra Thôi đi ông Bây giờ không phải là lúc ông chỉ chiết tôi Lý đặt bắt cơm xuống bàn Bà má làm sao thế Bây giờ anh hai đang như vậy Không nghĩ kế cứu anh hai Mà cứ giàn vặt nhau như thế này làm gì Nói xong Lý đứng dậy Lên phòng nằm khóc Có tiếng chuông cửa Ông nguyễn ra mở cửa thì thấy có một thằng bé Đưa cho ông một chiếc hộp nhỏ và nói Bác ơi Có một chú nhờ cháu đưa hộp này cho bác Nói xong thằng bé chạy đi luôn Ông Viễn mang chiếc hộp vào nhà nhưng chưa dám mở ngay. Bà Lê hỏi, ai gửi cái gì cho ba nó đấy? Ông Viễn trả lời, có một thằng bé đưa cho tôi cái hộp này mà bảo có người gửi cho, không biết là cái gì. Bà Lê nói, thì mở ra coi. Ông Viễn lắc đầu, không được, Nhỡm hòm thư thì sao? Không có địa chỉ, không có tên người gửi, đáng nghỉ lắm. Bà Lê cầm chiếc hộp lên, khẽ lắc, thì thấy ở trong có tiếng xê dịch. Bà nói, ở trong... có cái gì ấy? Chắc là không phải bom đâu. Ông cứ đứng xa ra, để tôi mở ra coi. Rồi có chết thì mình tôi chết. Tôi cũng đang muốn chết đây. Nói xong bà Lê lấy con dao trên bàn, khéo léo rạch lớp băng dính bên ngoài. Bà mở ra, và xứng người khi thấy trong chiếc lọ nhỏ trong chiếc hộp có một màu ngón tay giữa và kèm theo một lá thư. Bà run bần bật, ngồi xuống. Ông viễn nhìn chiếc lọ nhỏ như bị thôi miên. Bà Lê cầm lá thư lên đọc. Rồi rú lên một tiếng và ngất luôn Ông viễn cuống quyết gọi Lý ơi xuống đỡ má Ông vực bà ngồi dựa vào ghế Rồi vội vàng lấy viên đá lạnh Trong cốc bia đang uống giờ xoa lên mặt bà Ông cầm lá thư đen Thấy có mấy chữ Đây là ngón tay của con ông bà Ông bà có thể mang đi Kiểm tra Aden, Xem có đúng là ngón tay của con ông bà không Tôi nói để ông bà biết Nội trong ba ngày nữa Nếu như ông bà không mang trả đủ cho chúng tôi số tiền con ông bà còn nợ chơi bạc ở bên này, thì chúng tôi sẽ còn biện pháp mạnh hơn. Chào ông bà. Ở dưới còn có thêm một dòng nữa. Chúng tôi thành thật khuyên ông bà, nên giữ kín việc này. Nếu để lộ ra cho công an biết, thì hậu quả với thằng nam của ông bà như thế nào? Ông bà dáng chịu. Ông Viễn ngồi thừa ra. Bà Lê được con gái chăm sóc thì đã tỉnh lại. Bà khóc. trời ơi nó hành hạ con tôi như thế này con ơi thế này thì con chết mất lý đọc lá thư trên tay bà, rồi nhìn ba mẹ bằng cặp mắt nảy lửa nào bây giờ ba má đã thấy sướng chưa chỉ vì ba má không giúp anh ấy nên bây giờ như thế này đây ông viễn nổi nóng gầm lên mày cầm mồm đi mày đi sao mà cứu anh mày về anh em chúng mày cùng một ruột cả ông bỏ lên gác ngồi thờ ra suy nghĩ một lúc Rồi gọi điện thoại cho Thiếu tướng Trịnh Lương. Lúc này, ông Trịnh Lương đang ở nhà đọc báo cáo về tình hình cờ bạc ở biên giới Campuchia và kế hoạch ngăn chặn tên ăn này do Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an gửi về. Ông đọc rồi lấy bút khoanh lại những điểm quan trọng. Ông đứng dậy, chắp tay đi lại ở trong phòng và tự nói với mình. Đông là tình hình có những điểm hết sức bất thường. Rõ ràng là công an mấy huyện biên giới không làm được trò gì, Nội bộ của công an tỉnh có quá nhiều vấn đề Bây giờ phải bắt đầu từ đâu Có lẽ phải bắt đầu Từ việc chấn chỉnh nội bộ Có tiếng chuông điện thoại di động Ông Lương mở máy Thì thấy số của ông Viễn Ông nói thong thả Alo, tôi Lương nghe đây Tiếng của ông Viễn Em chào anh, anh à Em có việc này muốn nên báo cáo anh Ông Lương hỏi Sao, có chuyện gì thế Chắc lại liên quan đến thằng Nam phải không Ông Viễn trả lời, vâng à, mà sao anh lại biết? Ông Lương nói, một cơ sở bí mật của tôi bên Campuchia đã nói rằng, thằng con anh đánh bạc ở bên đấy, đợt vừa rồi thua hết hơn 5 tỷ. Nó đã vay của bọn bên đấy gần 3 tỷ, nhưng bây giờ không có tiền trả. Chúng nó đang giam giữ ở nhà của trung nốt. Tôi còn đang cho kiểm chứng thông tin là chúng nó đã chặt ngón tay của con anh. Không biết có đúng không? Nếu đúng thì chắc là chúng đã gửi về rồi đấy. Tiếng ông Viễn run run, Dạ thưa anh, đúng thế ạ Anh làm cách nào cứu cháu Em sẽ đến báo cáo với anh bây giờ Ông Lương nói ừ, Cậu đến đây ngay đi Ông Lương cúp máy, suy nghĩ một lát Rồi ông lại lấy điện thoại gọi cho trưởng phòng cảnh sát hình sự Tiếng ông Lương rảnh giọt Cậu thông đẹp Cậu đến đây ngay Gọi thêm cả đội trưởng đội chống tiền nạn xã hội Được rồi, tôi biết rồi Bà nó cũng mở gọi điện đấy Như vậy là thông tin của ta là chuẩn xác Khoảng một giờ sau, ông Viễn lái xe đến nhà ông Trịnh Lương. Lúc này, trong nhà đã có thượng tá Thông, trưởng phòng cảnh sát hình sự và trung tá Hòa, đội trưởng đội chống tệ nạn xã hội. Ông Lương hỏi ông Viễn giọng ngạc nhiên. Cậu chạy xe kiểu gì mà nhanh thế? Từ chỗ cậu lên đây gần 50 km mà. Ông Viễn cười nhăn nhó. Dạ em xin anh đồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông cấp cho em một bộ còi, đèn, ưu tiên, nhưng lúc có việc bí là em phải dùng. Ông Lương lắc đầu Chết thật Tại sao các cậu lại liều lĩnh như vậy Mà xe của cậu là biển tư nhân Tại sao lại lắp được còi đèn ưu tiên Ông Viễn nói Nói thật với anh là em có duy được xe biển xanh Ông Lương ngạc nhiên Tại sao cậu lại được cấp xe biển xanh Ông Viễn trả lời rất thật Thưa anh em cũng phải núp bóng Ủy ban nhân dân Em mua xe rồi nhờ ủy ban nhân dân huyện đăng ký Thì mới được biển xanh Nói gì thì nói có biển xanh thì nhiều lúc cũng tiện Viễn lấy trong túi ra một lọ nhỏ Trong đó có đựng ngón tay của Nam Thưa các anh Thằng con nhà em hư hỏng sang bên kia đánh bạc Em cũng chẳng giấu gì các anh Nó nướng của em nhiều tiền quá Năm vừa rồi là hai cái ô tô Hai cái xe máy Rồi lấy của mẹ nó không biết bao nhiêu vàng bạc Ngàn cấm thế nào cũng không được Ông Lương cười nhạt Hừ, Lần tôi gửi thư cho anh Tôi đã khuyến cáo anh rằng con trai anh chơi cờ bạc bên Campuchia Thua rất nhiều tiền Nhưng mà bà ấy lên tận công an tỉnh mắng tôi. Còn nói tôi không ra gì. Bà ấy nói tôi là dựng chuyện. Thầy anh chuẩn bị ứng cử vào hội đồng nhân dân tỉnh nên dùng kẻ xấu để bôi nhọc. Tôi cũng chán, chẳng muốn nói. Bây giờ hậu quả như thế đấy. Ông Viễn thở dài. Trầm sự em nhờ các anh cứu cháu về. Ông Lương nói. Bây giờ anh viết một lá đơn, trình bày rõ việc chúng nó đến nhà anh như thế nào. Thực chất chuyện cháu lấy tiền ở gia đình, chơi bạc, nợ nần ra sao. Nhưng có một điều này Tôi nói để anh cảnh giác. Đó là anh không được nói điều gì với cô ấy. Những việc này không thể bàn với đàn bà được đâu. Các bà mẹ thương con nhiều khi rất mù quáng. Chúng tôi sẽ nghĩ phương án giải quyết. Nhưng anh phải tin chúng tôi. Ông Viễn băn khoăn. Dạ, em tin anh chưa? Ông Lượng nói tiếp. Sở dĩ tôi phải nói như vậy. Là vì có nhiều vụ. Gia đình đến đây kêu cứu để công an giải quyết. Khi chúng tôi lập phương án giải cứu, thì gia đình lại lẳng lặng đi đêm với bọn xã hội đen. mang tiền cống nạp cho chúng, thế là tôi hỏng bỏng không? Nếu anh làm như vậy, thì chưa biết chừng, tính mạng còn anh sẽ không được đảm bảo đâu. Tôi nói để cho anh biết, thằng Trung Nốt là thằng rất ghê gớm. Ngày xưa nó là bộ đội đặc công, nó ăn cắp vũ khí, bị quân đội xử mấy năm tù. Nếu người ta không nghĩ đến công lao đánh Pol Pot ở biên giới của nó, thì có khi nó còn bị xử bắn. Nó ăn cắp 5 khẩu AK, năm khẩu súng ngắn mang đi bán. Sau này, nó lại bị một lần tù nữa. Bây giờ nó đã thành một đại gia cờ bạc ở bên đó. Một mình nó cai quản ba sòng bạc. Chúng tôi cũng có thông tin là các sòng bạc này đều có vốn góp của một số đối tượng bất hảo bên phía Việt Nam. Trong đó có cả những người mà nếu tôi nói tên là anh sẽ biết. Họ đều là những đại gia như anh đấy. Tay chân tay mắt của chúng nó có ở khắp nơi khắp trốn. Chưa biết chừng sáng mai hoặc ngay đêm nay là đã có đứa theo dõi anh rồi. Khi anh đi đến đây anh có thấy điều gì bất thường không? Ông Viễn trả lời. Dạ không ạ. Em đi xe ôm đến cơ quan, từ cơ quan em lại mới lấy xe ô tô chạy đến đây. Việc đã thế này rồi, em chăm sự nhờ các anh. Nói rồi ông Viễn mở cặp lấy ra một phong bì dày cộp. anh lò cứu giúp cho cháu rất vất vả. Em xin gửi các anh chút ít, để anh em đi còn có đồng ra được vào. Ông Nương lắc đầu. <cười> anh này hay nhỉ, theo ra chúng tôi là đi giải cứu con tin thuê à? Anh cứ cắt tiền đi. Tôi biết anh là đại gia giàu có, cơ nghiệp hàng ngàn tỷ. Nhưng mà hai năm nay thì làm ăn cũng khó khăn rồi. Anh cứ giữ lấy. Bao giờ anh em thành công? Đưa được con anh về đây an toàn. Khi đó anh có bồi dưỡng, có thưởng như thế nào? Thì tùy tâm của anh. Bây giờ anh về đi. Sáng mai mang đơn cho tôi. Giờ anh em chúng tôi phải bàn việc. Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của cuốn tiểu thuyết quỷ ám của tác giả Nguyễn Như Phong.